các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lần quyết định bỏ giờ. Anh đi tắm chưa? Ừ. Nàng tâm nghĩ may mắn là hắn không có thật sự muốn ăn nàng, bởi vì nàng bây giờ cảm thấy thực sự là kiệt tổng, cho dù đam nhân này tắm rửa qua cũng không hy vọng sẽ sạch hết được, ai lại muốn một cái cây bị người khác sùng qua chứ. Sau khi Jay Dương nàng giúp hắn chọn quần áo muốn mặc trước, đến bên ngoài phòng tắm rửa đơn giản rửa mặt trai đầu. Rồi sau đó lại đến phòng các con xem một lượt, đây cũng chính là trách nhiệm của nàng. Kha Khai Đường rất nhanh mặc quần áo chỉnh tề đi ra, tìm công thấy Thê tử, đi vào phòng đứa nhỏ, ho khan một tiếng nói. "Sống. Ba ba sống." Kha Hoàng Liệt cùng Kha Nhược Lan, cơ hồ thấy phụ thân xuất hiện tại đây, nhất thời có điểm lâng lâng. Kha Khai Đường cũng biết sự tồn tại của chính mình, rất là có cảm giác áp bách, chớp mắt nhìn thấy túi sách của con, hắn cầm lên cảm giác có một chút nặng. Hoàng Kiệt à, tuổi sách vì sao lại nặng như vậy chứ? Sẽ không sao, lưng của con rất khỏe ạ. Kha Hoàng Kiệt chủ động đưa lưng mang sách vừa vào, chứng minh mình tuyệt còn nhỏ mà đã có trí khí cao. Hoàng Kiệt giải quá nha. Kha cài đường ngồi xuống xuống, bên cạnh nói xong lại cảm thấy lời nói khoa trương, biểu tình bình thường cưng ác, bởi vì hắn can bằng là chưa làm qua cái sự tự tình này. Kha Nhật Lan đứng ở một bên ngư ngắt, nhìn thấy phộng thân thì bỗng nhiên cao giọng nói. Ba ba à? Con cũng rất là tuyệt. Rốt cuộc không biết làm sao, bé cũng muốn tranh thủ một chút. Ừ, Nhật Lan cũng rất là tuyệt. Kha cài đường miễn tự chính mình cười tươi. Hắn thật sự không biết có để tài gì để nói nữa hay không. Lý Tần Du tức thời đã giải quyết vấn đề năng tài này. Được rồi, chúng ta đi ăn bữa sáng đi. Vì vậy là một nhà bốn người trồng thời hướng tới bàn ăn. Đây tự hồ là lần đầu tiên bạn họ cùng nhau ăn sáng. Kha cài đường bỗng nhiên trong lòng tự hỏi có một loại cảm giác thân thiết, hắn thật sự là suy nghĩ quá nhiều rồi, khả năng là vì chưa ăn sáng nên đường máu bị thấp. Ngồi vào bàn ăn, Lý Thần Du trước tiên chiếu cố, trụ vô cùng với các con, chiếu cố cho người ở bên cho tốt, đây vốn là tiên tính của nàng, vì vậy lúc đó mới có thể vì gia đình đáp ứng cuộc hôn nhân mua bán này, tình yêu đối với nàng nói rất là quan trọng, nhưng người nhà thì vẫn quan trọng hơn. Kha cái đường nhìn thấy nàng can bàn chưa ăn gì, nếu là lúc trước Hà Z cảm thấy rất là bình thường Nhưng hôm nay lại không giống như vậy Nhưng không được mà nói Em đừng làm nữa, em cũng nên ăn đi Lý dần dô tạm dừng động tác mờ mịt Mà nhìn trượng phô À được Kha Hoàng Kiệt cùng Kha Nhật Lan Dường như đều cảm thấy được công ký hôm nay có vẻ lạ lạ Bất quá trẻ con Nên khả năng thích ứng rất là tốt Lực chú ý cũng dễ dàng bị rời đi Không qua bao lâu lên hiểu chuyện Chỉ có bậc cha mẹ như bọn họ Bị màn tân tình kia làm cho phải suy nghĩ. Đi vào tổng bộ Kình Vũ, Lý Thần Du không cảm thấy xa lạ lẫm, nàng thường đưa cơm chưa tới đây, còn gánh vác chính mình làm món điểm tâm ngọt, nhưng hôm nay bố trợ phụ cùng nhau đi làm, nói như thế nào cũng rất là quái lạ. Hờn nữa nơi này nhân viên đều có ánh mắt tò mò, hại nàng cả bà phay đều thất lưng, đều là một mảnh buộc chặt, trên mặt lại còn phải lộ ra vẻ mặt lập vô nhân phong phạm mỉm cười. Khà cái đường về mặt đứng đắn, Sẵn rất thê tử đi vào thang máy, đây là thang máy chuyên dụng cho tổng tài, người khác vừa thấy chủ tịch cùng vô nhân xuất hiện, đương nhiên là nửa người cô không dám tiến lên đứng cùng. Trong thang máy, Lý Thần Du nhịn không được mà cất tiếng hỏi, "Khải Đường à, em thật sự sẽ không quay trở lại đến anh chứ?" "Sẽ không đâu." Hắn cố ý không nhìn tới nàng, để tránh biểu lộ cảm xúc hưng phấn. Nàng trong lòng có điểm hoài nghi, nhưng không có tư cách để mà hỏi. Trạng phụ nói chính là lời của ông trời, thiên muốn nàng xuống dưới, nàng cũng không có năng lực làm gì khác, rõ ràng là không dám phản đối đi. Đến tầng cao nhất, cửa thang máy mở ra, chỉ thấy thư ký Liễu Vi Kiều đang đứng trước mặt, một bên cúi đầu, một bên tiếp đón. "Chủ tịch Hào, phu nhân Hào, nên chuẩn bị gì? Tôi đã đều chuẩn bị tốt, hy vọng hai vị sẽ vừa lòng." Kha Kai Đường mặt không một chút thay đổi gật đầu, thân thủ của hắn nắm ở bờ vai của thê tử. Mang nàng đi tới trước văn phòng, bàn tay có độ ấm kia xuyên thấu qua vật liệu máy mặc, truyền qua bả vai làm cho nàng có cảm thấy có một chút áp lực. Liêu Vĩ Kiều thay bọn họ mở cửa, cả mặt tươi cười nói: "Mời vào ạ." Lý Tẩn Du thiếu chút nữa thì phi cười. Gian phòng này nàng từng đối quen thuộc, thay đổi duy nhất chính là có thêm một bàn công tác, giống như là trở về thời đại tiểu học, hai cái bàn còn tựa vào nhau, điện thoại máy tính cùng các thứ văn phòng phẩm lại còn có hai chén trà nóng. Xem ra Trượng phu nàng không phải là nói giỡn chơi, nàng còn từng rằng chính mình sẽ ở phòng nghỉ bên cạnh, dù sao hắn muốn cùng với nhân viên, khách hàng gặp mặt, nàng ở bên đó. Còn... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net